sau khi bị ông bà Ehanan đuổi đi say ra không có nơi trú ngụ cô đành trú tạm ở những lán hoang eliza vẫn thề thốt rằng sẽ ly dị vợ để đưa say ra về nhà ở một cách chính thống thế nhưng tất cả đã chống lại hai người vợ eliza tung bằng chứng về việc say ra ngoại tình với chồng của mình vì vậy không những say ra không có nơi nương thân mà còn bị các bô lão đưa ra phán xử sau khi cô hạ sinh con gái Cuối cùng Sarah bị trục xuất khỏi ngôi làng Đó thực sự là những ngày tháng đau khổ cùng cực của cô Thế rồi cô tìm đến núi sắt làm nơi trú ngủ Ở núi sắt cô hạ sinh thêm một người con trai Và đang mang thêm một sinh linh nữa mà cô cảm nhận đó là con gái Con trai cô mới 13 tuổi nhưng đã bị gọi đi làm nghĩa vụ Becca đã xung phong giả trai để thế chỗ em trai mình trở thành một chiến binh quả cảm câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao những tên lính leo lên được một chỗ bằng phẳng ăn vào trong vách núi thả dây thừng xuống để đảm bảo rằng những kẻ theo sau có thể leo lên dễ dàng hơn nhưng người ta vẫn nói về các thiên thần Chúng tôi có thể nhìn thấy những gì sắp xảy ra trước khi nó diễn ra. song cũng như họ, chúng tôi không thể thay đổi được kết cục. Nếu đây là những gì các thiên thần nhìn thấy khi họ đưa mắt xuống thế giới của chúng ta, chứng kiến chúng ta tàn sát lẫn nhau, đem đến cho nhau sự hủy diệt, vậy thì tôi thấy thương hại họ như chưa từng thương hại người nào khác đến thế. Các chiến binh của chúng tôi bắn xuống một loạt tên Xong những mũi tên xuống đá như thế chúng là những con chim từ trên trời rơi xuống Cả Aziza cũng hối hà lao đến tường thành Xong con gái tôi đang mặc trang phục phụ nữ Và do đó trở nên vô dụng Cho dù không ai có thể ngăn con bé ném đá xuống Và tôi nghe thấy con bé hét lên tiếng hô xung trận của người Moa Đám lính Rome đã xông vào trong hang Và ở đó vũ khí của chúng tôi không thể làm gì được chúng Vài chiến binh của chúng tôi giữ Aziza lại Khi con gái tôi leo lên tường Định lao xuống triển đuối phía dưới Vì một chiến binh như nó không thể khoanh tay đứng nhìn Và vậy là con bé bị trói lại bằng dây thần Cho dù cuộc tàn sát diễn ra khuất khỏi tầm mắt Tiếng động của nó vẫn đập vào đôi tai của chúng tôi Và tất cả chúng tôi bị buộc phải nghe âm thanh của cái chết Thật khủng khiếp khi lắng nghe Và còn ghê sợ hơn khi thứ ta nhìn thấy đang nằm trong nội tâm ta Cả ngàn hành vi tàn bạo đang ập xuống đầu những người ta yêu quý Aziza và tôi đứng cạnh nhau cùng bật khóc Không biết liệu những tiếng thét chúng tôi nghe thấy là giọng nói của những người chúng tôi yêu quý hay những tiếng giíp tàn khốc của lũ chim ưng trên đầu. Chúng tôi có thể đưa tay lên bịt tai lại, chúng tôi có thể quay mặt đi, xong làm thế cũng không chấm dứt được nỗi kinh hoàng. Có thể nghe thấy tiếng than khóc của cái chết vang vọng khắp bốn phương của thế giới này cũng như ở thế giới bên kia. Nó không dừng lại khi âm thanh đã tắt lỉm, nó nằm trong ta, một phần vĩnh cửu của bản thân ta. Vì không thể chôn cất Nahara và nắm xương tàn của nó bị bỏ mặc không được thu nhặt, linh hồn con gái tôi sẽ lưu lại bên thi thể của nó bơ vơ tuyệt vọng, cố tìm cách quay trở lại chính mình và sống lại một lần nữa. Những con chó hoang sẽ tìm thấy con gái tôi Xong linh hồn nó sẽ vẫn lưu lại trong hang Ngay cả khi bảy chó ngấu nghiến con bé giữa hai hàm răng Con gái tôi sẽ phải chứng kiến lũ thú hoang Xé đát nó thành từng mảnh Ăn tươi nuốt sống Và từng nỗi thống khổ về thể xác Sẽ là nỗi thống khổ về linh hồn của con bé Sẽ không thể có Tahara Lễ tắm rửa chuẩn bị để trong một thi thể sẵn sàng cho thế giới tiếp theo. Không nước thánh ban phước, giàu hay lô hội để tẩy rửa đi tội lỗi của cuộc đời trần thế. dẫu vậy, người ta nói, những người có trái tim trong sạch sẽ có thể nhìn thấy Si Chai Na khi chết đi. Họ sẽ nhìn thấy khuôn mặt trói lọi và tột bậc thông tuệ của Chúa. Đây là điều tôi có thể hy vọng. Rằng vào khoảnh khắc cái chết tìm đến Con gái tôi nhìn thấy ánh sáng của Chúa Và không thứ gì khác Tôi ước gì điều dối trá mà người Rom Bịa đặt về bộ tộc của bố Nahara là sự thật Và máu của con gái tôi có màu xanh Để khi chúng sát hại con bé Sẽ có thêm một nghìn người nữa sống dậy theo chỗ của nó Thiếu chút nữa Tôi đã chết khi sinh ra con bé và đáng ra đã chết nếu Aziza không phải là một đứa trẻ can đảm đến thế. Tất cả nỗi đau đớn đó tôi phải trải qua chỉ để rồi có thể sống để khóc than con gái mình cả ngày lẫn đêm. Tôi giật xé trang phục mình cho tới khi hai bàn tay bật máu gần như phát cuồng khi làm thế. Cho dù tôi có mất đi con gái Khi con bé thách thức tôi và cưới Malachi, giờ đây tôi vẫn cay đắng khóc thương đó. Cái chết của con bé là lỗi của tôi. Tôi không oán trách Malachi hay những người Eastern, vì tôi chính là người đã đưa con bé tới sự hủy diệt. Đúng như mẹ tôi đã nói, rồi tôi sẽ làm vậy, hủy hoại tất cả những người tôi yêu và bất cứ ai yêu tôi. Khi con gái tôi được sinh ra tại Boa, bố con bé đã chờ đợi 10 ngày để được nhìn mặt con, đúng như phong tục của bộ tộc ông. Ông muốn có một cậu con trai, nhưng khi bước vào lều, khuôn mặt ông giãn ra thành một nụ cười. Thật tốt khi người đàn ông không được nhìn thấy con ngay lập tức khi đứa bé sơ sinh vẫn còn bệt mỏi, còn sưng phồng và xanh tái sau nỗi vất vả của quá trình chào đời. Trong mắt người bố, đứa con gái này là một sinh linh rạng rỡ. Ông là một người đàn ông không giấu giếm những gì mình cảm thấy. Ông đã chọn tên cho con bé và tôi tán thành lựa chọn của ông. Vì Nara có nghĩa là ánh sáng soi rọi vẻ đẹp tuyệt vời. Chúng tôi nhất trí với nhau trong nhiều chuyện, nhưng đây là điều ưng ý nhất với cả hai. Tôi thầm tự hỏi, liệu ở bờ bên kia biển muối bố của con gái tôi biết rằng con gái ông đã chết? Liệu có phải ông đã chờ đợi suốt thời gian vừa qua mong chúng tôi trở về? Tôi tự hỏi khi ông tìm thấy tôi ngoài hoang mạc và mang tôi đi cùng ông. Có phải tôi đã sai khi không yêu ông? Ít nhất, đáng ra tôi nên biết ơn và đáp lại ông bằng lòng trung thủy. Chúng tôi ra ngoài ngắm trăng mới vào dịp Rotchordet. Chúng tôi dâng lên chú những lời cầu nguyện, nhưng chúng tôi không còn niềm vui, không ai nhảy múa. Bức tường của người Rome đã hoàn thất, cuốn chặt quanh chúng tôi như một con niem vui khong ai nhay mua buc tuong cua nguoi rome đa hoan tat cuon chat quanh chung toi nhu mot con ran vaipa. Các doanh trại được dựng lên một số lớn hơn hầu hết các ngôi làng. Những người không tới từ Jerusalem sững sờ trước những gì chiến đoàn đã hoàn tất. Rất nhiều người trong số họ chưa từng thấy một lực lượng đông đảo đến vậy. 6.000 binh lính mặc áo tunic trắng của chiến đoàn và hàng nghìn nô lệ nữa phục dịch công việc hung tàn của chúng. Doanh trại chính của quân Rome được dựng lên đối diện cung điện Bắc với một tòa tháp cao không kém bất cứ doanh trại nào khác. Có một doanh trại lớn khắc sau lưng chúng tôi, kiểm soát con đường núi hiểm trở phía đông, và sáu doanh trại nhỏ nữa bố trí thành một vòng. Đằng sau doanh trại của Sinva là ngôi làng của những phu phen phục dịch, nơi kẻ thù trải qua cuộc sống hàng ngày, nuôi gà mua vui với phụ nữ, cầu nguyện các vị thần của chúng. Tôi coi tất cả bọn chúng đều là kẻ sát hại con gái tôi tôi đi ra bờ tường vào buổi tối tới nơi trước đây tôi từng thực hiện các phù chú và tại đó tôi đưa ra một lời nguyền đáng sợ con cầu khẩn và cúi xin chúa cao cả nhất chúa tể của tất cả linh hồn và thể xác hãy trừng phạt những kẻ đã cháo trở tàn sát và hãm hại người những kẻ đã bất công làm máu đổ máu người vô tội hỡi chúa người cai trị tất cả các thiên thần trước người mọi linh hồn đều ngoan ngoãn cúi đầu xin người hãy báo thù cho dòng máu vô tội và ban phát công lý tôi viết những từ này lên giấy và sau đó đốt đi để chúng có thể tới được đấng toàn năng tôi kêu gọi các thiên thần của chim ma những sứ giả của sự phẫn nộ và báo thù người ta nói chim ma chòm sao trên bầu trời Vốn là bảy chị em, những người nhìn xuống chúng ta khi ta đau khổ. Trong lúc cầu khẩn các thiên thần, tôi kể lưỡi dao lên da mình và cắt lên lòng bàn tay trái. Dù dân tộc chúng tôi không được phép hủy hoại thân thể mình hay làm hại thứ mà do Chúa tạo nên. Tôi cắt thật sâu khi dâng hiến bản thân trong một cuộc mặc cả để giữ những đứa con còn sống của mình được an toàn khỏi mọi sinh vật sống cũng như khỏi những con quỷ đang ở thật gần và khỏi con sư tử ở phía dưới chúng tôi. Kẻ thù đã tìm hiểu lối sống của chúng tôi. Với chúng, chúng tôi chẳng khác gì con bọ cạp bị úp trong cốc thủy tinh. Chúng muốn xem xem khi nào chúng tôi sẽ tung ra cú đốt tiếp theo. Mỗi khi chúng tìm cách leo lên con đường rắn, chúng tôi lại rội dầu sôi xuống. Cung thủ của chúng tôi được bố trí trên các cây ô lưu Và dọc theo tường thành Sẵn sàng bắn xuống bất cứ kẻ nào định tìm cách vượt qua Con đường rất hẹp Còn chiến đoàn lại đông Một đích ngắm dễ dàng Khi chúng cố sông lên đối Chúng tôi nghĩ Chúng sẽ thấy một con bọ cạp nui chung toi nghi chung se thay thể nguy hiểm đến thế nào Bất chấp sự nhỏ bé của nó Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra Thì đó là việc người Rome đã quyết định rằng cách tốt nhất để bắt một con bọ cạp là dẫm nát nó ngay tại khu vườn nơi nó sống. Để hủy diệt chúng tôi, chúng cần xâm nhập được pháo đài này. Chúng bắt đầu xây con đường riêng của chúng, một con đường dốc rộng ở sườn dốc phía Tây và vươn dần lên tới cổng Bắc, từng thùng đất được mang tới để đắp lên con đường tạo thành hình một ngọn núi màu trắng chúng tôi nghĩ chúng thật điên rồ khi tìm cách tạo nên thứ chỉ chúa mới có thể tạo ra một con dốc chạy lên cao hai trăm cubit từ dưới thung lũng và dùng đó truy đuổi tôi nhưng dưới đó có quá nhiều nô lệ quá trình xây dựng diễn ra không ngừng nghỉ và trước mắt chúng tôi con đường dốc hiện ra chẳng đến mức chói mắt. Đêm đến dường như thế giới đã đảo ngược và các vì sao đang ở dưới chúng tôi, vươn dần lên phía chúng tôi, đe dọa thiêu cháy chúng tôi bằng ánh sáng của chúng. Những người đàn ông tại nơi cầu nguyện gặp nhau để bàn xem liệu con đường dốc kia có thể thực sự tới được tường thành của chúng tôi hay không. Nhưng trong thời gian họ bận rộn bàn cãi, Còn dốc vươn lên cao đến nỗi, chúng tôi có thể ngay thấy rõ những người đang xây dựng nói. Lính rồm đã có thể phóng lao và ráo lên, cướp đi mạng sống của vài người. Chúng tôi kinh hoàng trước những gì kẻ thù đã hoàn tất, cũng như cách hệt như đấng sáng tạo của chúng tôi. Chúng đã đắp lên một ngọn núi chỉ sau một đêm. Ở Jerusalem, tôi mới chỉ gặp tình địch của mình một lần khi tôi bước lên xe vào ngày bị đưa khỏi thành phố. Một tay tôi cầm cái lồng gỗ nhốt đôi bổ câu, tay kia bế theo con gái tôi, con bé cứ khóc ngạn ngặt, ngặt. Họ buộc tôi phải đi chân trần đúng như phong tục bắt buộc. Khi hai bàn chân chảy máu, một nỗi đau nữa sẽ thêm vào hình phạt dành cho tôi. Tôi nhớ lúc ấy vợ Ben Ya đi một đôi xăng đan rất đẹp làm bằng da dê, gắn khóa bằng đồng thau Cô ta đeo vòng cổ bằng đá lam, đá nâu hồng và ngọc xanh. Hai cánh tay đeo lắc vàng. Tôi chỉ có một cái khăn đen quàng quanh người. Kẻ thù của tôi quan sát tôi bước lên cái xe lửa kéo vốn dùng để đưa những con cừu cái tới lò mổ. Lúc ấy Tôi không nghĩ tới những nỗi dày vò của chốn hoang vu, cũng như bầy kền kền và quả sẽ bán theo mẹ con tôi. Tôi không bận tâm tới cái nóng sẽ làm chúng tôi quỵ ngã hay lũ chó hoang sẽ không kiên nhẫn chờ tới khi chúng tôi chết để biến chúng tôi thành bữa ăn. Thay vì thế, tôi thấy xấu hổ vì hai bàn chân trần của mình. Lúc này đây, sau từng ấy thời gian, cô ta tìm tới cửa buồng tôi vào ngày con dốc của người rome hoàn tất con dốc còn quá thấp và chúng tôi lấy làm biết ơn vì điều đó nhưng chúng tôi dùng mình khi nghĩ rằng người rome có thể khắc phục việc này cũng như chúng kiên quyết đến thế nào để tới được chỗ chúng tôi cho dù điều đó có nghĩa là chúng phải bay lên trong không trung con chó vẫn trông nom con trai tôi Hực lên khi Chana lại gần nó, hẳn rằng nó cũng sẽ phản ứng như vậy nếu thần chết gõ cửa chúng tôi. Người ta nói lũ chó luôn biết rõ những cuộc viếng thăm như thế. Ở Alexandria, tôi từng chứng kiến con chó của một tu sĩ chu lên vào khoảnh khắc, chủ nó lìa đời. Con vật đang buồn bã sau đó bị giết để thi thể của nó có thể được chôn cất cạnh chủ nhân. Tôi giữ lấy cổ con chó của chúng tôi và mở cửa để nhìn kẻ gõ cửa đầy căm ghét. Tôi từng một lần giáp mặt cô ta trên ngọn núi này và cô ta không hề có chút uy lực nào với tôi. Ít nhất cô ta biết đủ rõ rằng không nên bước qua ngưỡng cửa nhà tôi. Tôi đưa mắt nhìn tình địch của mình, khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt sầu muộn của cô ta. Và đổi lại cô ta nhìn tôi chằm chằm. Đến lúc này, không còn cách nào che giấu việc tôi sắp sinh hạ thêm một đứa trẻ nữa. Nhưng đó là một thế giới bị xé thành từng mảnh. Với tôi, sinh ra đời dường như là một lời nguyền rùa hơn là một món quà dành cho linh hồn tôi đang mang trong người. Con chó nhai hàm răng về phía vị khách. Tôi chỉ muốn một thời khắc thôi, Chana hối hả nói. Tôi buông tay khỏi con chó Và nó khép hai hàm răng lại Có lẽ Ai di từng một lần nhắc tới việc Cô ta sợ chó Có thể điều này làm tôi thích thú Tôi nghĩ Cô muốn mạng sống của tôi Tôi nói Không Cô ta lắc đầu Tôi muốn chồng tôi Vậy hãy tới gặp ông ấy Tôi gợi ý Cô ta do dữ phải tới khi tôi bắt đầu đóng cửa, cô ta mới lên tiếng, những lời nói díu vào nhau. Chỉ cô có thể đảm bảo với tôi rằng tính mạng của anh ấy sẽ được bảo vệ. Chúng tôi nhìn nhau trên ngưỡng cửa. Tôi tự hỏi, liệu có thể nào ngay cả lúc này trong khi Rome đang bảo vây chúng tôi, Chana lại có thể răng bẫy tôi, hy vọng tôi bị đưa ra trước một phiên tòa và xét xử như một phù thủy song tôi vẫn lắng nghe vì người đàn bà này và tôi đã bị gắn chặt với nhau như đêm gắn chặt với ngày chưa bao giờ biết nhau song chưa vào giờ thoát được khỏi nhau có lẽ tôi muốn thấy cô ta cầu xin điều gì đó ý nghĩ về những lời cầu khẩn và thái độ sám hối của cô ta thật là khiên cưỡng Tôi đuổi con chó vào trong nhà, rồi đi ra ngoài sân. Vào bất cứ năm nào khác, mùa này đáng ra đã bắt đầu gieo trồng Nhưng các thửa ruộng của chúng tôi đều bị để hoang. Không có hạt giống, không còn ai cầm cày, không còn con gia súc nào cho sức kéo. Tôi không phải là phù thủy. Tôi nói với tình địch của mình. Tôi không thể đảm bảo với cô bất cứ điều gì. Trên những cây hạnh hoa đang nở rổ và những cây bài hương cũng đang nở hoa, Channa đã dùng hết chỗ thuốc tôi gửi cho cô ta và lại phải khổ sở mỗi khi hít sâu. Tôi không hề nhắc tới cây bài hương mọc ngay ở gần đó, cạnh tường nhà tôi. Tôi để mặc cho cô ta thở hồn hền. Tối nay, các chiến binh sẽ xuất kích tìm cách cản trở việc đắp con đường dốc Không phải tất cả họ sẽ quay trở về. Tôi đã quyết định không để lộ cho cô ta thấy tim này tác động thế nào đến mình. Nếu cô ta nghĩ tôi hoàn toàn dừng dưng, cô ta sẽ không có sức mạnh làm vỡ trái tim tôi. Chà lại nói tiếp trong khi tôi im lặng. Tôi mơ thấy anh ấy chỉ có thể trở về với sự giúp đỡ của một con hắc điểu. Tôi không phải là chim, tôi nói, cho dù tôi giật mình khi nghe thấy điều này, vì cả tôi nữa cũng đã mơ thấy một con chim đen, một con quả giống như con chim đã tìm đến với Elisa và cho ông ta ăn khi ông ta lạc giữa hoang mạc và không có gì để ăn. Tại sao lại tìm đến tôi? Cô ta nhìn chăm chú vào đứa trẻ trong bụng tôi. Có phải là một đứa con trai không? Giọng của cô ta đầy than vãn. Giờ cô nghĩ tôi là một phù thủy và có thể tiên đoán ý chúa ư? Dường như cô nghĩ tôi là rất nhiều thứ. Nhưng đã bao giờ cô nghĩ tôi là một cô bé đã bị ruồng bỏ ra hoang mạc chưa? Cô có từng thấy tôi phải đi chân trần, rằng lũ kèn kèn sẽ bám theo tôi và tôi chỉ có một mình bị đẩy tới chỗ chết không? Có lẽ đó là lý do tại sao giấc mơ ấy đến với cô. Có lẽ cô đáng bị chết ngạt vì những cái lông chim ấy. Ôi, hãy cứu anh ấy cho dù là vì chính cô. Khi đó Chana khẩn nải tôi. Cô ta ngước mắt lên và tôi nhìn thấy sự thật rằng anh là chồng cô ta và cô ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu anh tôi lùi lại một bước khi đó tôi biết cô ta vẫn còn sức mạnh với tôi và sức mạnh của cô ta xuất phát từ thực tế cô ta yêu anh đáng ra tôi phải đưa cô về nhà chúng tôi cô ta lại nói tiếp khi đó các con cô sẽ là con tôi cũng như chồng tôi là chồng cô chúng ta đã có thể cùng mang gánh nặng và hưởng niềm vui Như những người chị em Tôi ngỡ ngàng trước việc cô ta có đủ can đảm Nói với tôi theo cách này rằng Cô ta không hề e sợ thổi bùng lên nỗi căm hận Tôi dành cho cô ta và những đồng phạm của cô ta Vì thế tôi dịu xuống đến mức Tôi chưa từng nghĩ mình có thể Có lẽ số mệnh đã tiền định rằng Cô ta sẽ hủy hoại đời mình và cả cuộc đời tôi Có lẽ chính cô ta cũng không có lựa chọn nào khác ngoài buông xuôi theo số mệnh. Đừng làm điều này vì tôi, chan nói. Hãy làm nó vì người cô yêu, chồng chúng ta. Tôi quan sát cô ta hối hả ra về, men theo bờ tường. Dù những mũi tên bay qua sát sạt, một số có châm lửa. Cô ta không hề né tránh chúng. Có lẽ cô ta không còn bận tâm đến những chuyện như an toàn của bản thân Tôi nhận ra cô ta đang đi chân trần quàng một tấm khăn đen quanh vai Giờ đây chính cô ta đang ở trốn hoang vu Và mọi thứ cô ta nói đều là thật Tôi đi đến cổng rắn và yêu cầu người lính gác cho tôi đi qua Tôi hiểu vì sao tôi lại mơ thấy 40 cây keo với bảy ong bâu quanh giấc mơ đã được các thiên thần và đấng toàn năng gửi đến cho tôi những gì trước kia hiện lên thật là rối rắm giờ đây vạch rõ một con đường người lính canh có thể đã từ chối tôi song amram đi ngang qua gần đó và tôi quay sang anh ta nhờ giúp đỡ anh ta thật cao ngạo thiếu kiên nhẫn mặc trên người bộ áo giáp vẩy cá bạc mái tóc anh ta để dài được tết lại sẵn sàng cho chiến trận Phụ nữ không được đi qua cổng. Anh ta lạnh lùng nói với tôi. Bản thân anh ta chuẩn bị cho buổi tối sắp đến khi các chiến binh định tấn công đám nô lệ đắp con đường dốc. Anh ta không hề hay rằng tôi từng biết rõ anh ta như một đứa trẻ đáng yêu được nuông chiều, được nâng niu trong mắt ông bố. Giờ đây dáng vẻ anh ta thật là khắc nghiệt và tôi nhìn thấy thứ gì đó đen tối bên trong anh ta. Mảng đen tối của tâm hồn chưa hề hiện diện ở đó trước đây Vài người thì thầm bàn tán rằng Những cuộc xuất kích của chúng tôi Bao gồm cả việc sát hại phụ nữ và trẻ con Họ thề rằng các chiến binh của chúng tôi không còn lựa chọn nào khác Rằng tất cả chỉ vì sự nghiệp của Israel chân chính Và người có tên không bao giờ được nói to thành tiếng Ta là ta Nhưng chiến tranh đem đến những thay đổi như thế tới tất cả mọi người, và với những thay đổi đó, nó làm mất đi một lềm, trái tim chân chính, nhất là với những người phản bội các giới luật của Chúa. Và biết rõ họ đã làm thế, song tự nhủ với chính mình là họ đã hành động như họ buộc phải làm. Có lẽ bà tới vì con gái bà gửi một lời nhắn cho tôi chăng? Anh ta hỏi. Aziza đã xua đuổi người chiến binh này mà không hề giải thích thái độ khó chịu của con bé và có thể thấy rõ tâm trạng đau khổ của anh ta. Con gái tôi không muốn nói gì về Amram và dường như không hề bận tâm tới anh ta. Bà có phải là người đưa tin của cô ấy không? Người chiến binh muốn biết. Anh ta dùng từ Malach cho dù nó có thể có nghĩa là người đưa tin hay là thiên thần. Có thể đó là cách anh gọi con gái tôi, một xê gia như nhiều người từng gọi trước đây. Hoặc có lẽ anh ta tin tôi đã gọi các thiên thần của phẫn nộ tìm đến anh ta, và chính việc tôi phản đối đã khiến Aziza quay lưng lại với anh ta. Từ quảng trường Aya đã nhìn thấy chúng tôi, cô mặc một chiếc áo choàng sờm rách, quá rộng với thân hình cô bước lại gần đầy băn khoăn khi nhìn thấy vẻ cay đắng của anh trai sai ra không phải là nguyên nhân gây ra những hành động của con gái bà ấy yahi nhẹ nhàng nhắc nhở anh trai và dường như anh cũng không hiểu amram nói với vẻ nóng đậy, cô ấy thậm chí không còn muốn gặp anh nữa hãy kiên nhẫn yai nói có thể cô ấy sẽ quay lại với anh amram giơ cánh tay ra khoát nhanh về phía khung cảnh hỗn loạn bên dưới anh không có thời gian để chờ đợi yai để ý thấy cái giỏ tôi xách theo cô đưa mắt nhìn tôi thật nhanh sau đó hỏi anh trai liệu chúng tôi có thể xuống thu hái thảo mộc dưới sườn núi không amram lắc đầu vì điều này không được phép Hôm nay thì không Anh trai Giai trêu đùa Liệu em có cần nhắc lại với anh là Em có thể nhớ được hồi Anh còn ngậm ngón tay cái vào cái mồm Khi ngủ và sợ chết khiếp Con bọ cạp ở ngoài lối đi không Giai Anh thốt lên lắc đầu Và không đừng được mỉm cười Anh không thể cho em đi được Chúng em sẽ rất cẩn thận mà Cô gái thể thốt Có những điều đã được tiền định phải xảy ra. Tôi nghe thấy cô gái thỉ thầm với An răng. Em sẽ tìm kiếm một loại cây mang lại may mắn cho anh.